Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 207 nghỉ đi Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rất âm -ng. ngươi phúc linh suýt chút nữa bắn ra ngoài Nàng vội vàng xoay người Ngươi lưu mạnh Thần hoàng bất đắc dĩ nhún vai Lại đắp chăn vào Không biết cố lão đưa thuốc gì cho ta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 Nàng kinh ngạc vội vàng để đồ xuống, lây hắn. Dạ tàn nguyệt, dạ tàn nguyệt. Thần hoàng mở mắt, cười một tiếng yếu ớt. Trời sáng rồi, phong linh đỏ mặt. Cái đó của ngươi đứng nghiêm cả đêm sau. Nó có nghĩ không? Hai ta kiên trì một chút là được rồi, một lát nữa dược hiệu sẽ qua thôi.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 My thanh một túa, môi hồng răng trắng, không kém mấy phần so với thần hoàng. Hắn cười một tiếng, giọng nói thanh thuế. Tây vực so với minh tịch hoàng triều thì chỉ là một phần rất nhỏ, không phải là ngài không bỏ được chứ? Dạ mặt cảnh để ly xuống, đôi mắt đen nhìn thẳng vào hắn.